trẻ đáng giá bao nhiêu tác giả Rosie Nguyễn chương 8 giá trị của nghịch cảnh khi mọi thứ đang chống lại bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xôi theo chiều gió Henry Ford có một thời gian rảnh rỗi tôi tiến hành một dự án cá nhân nhận tư vấn tìm việc làm cho các bạn sinh viên sắp và mới ra trường Với điều kiện rằng đổi lại, họ sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện Bất kỳ câu chuyện gì họ muốn Từ chuyện con mèo nhà mình, tới con chó nhà hàng xóm Chuyện của bản thân, chuyện của gia đình hay một câu chuyện mà họ từng chứng kiến Chỉ cần làm tôi thích câu chuyện đó, tôi sẽ liên lạc và tư vấn tìm việc miễn phí cho họ Bạn đoán thử các câu chuyện sẽ là gì? Phần lớn những câu chuyện là về tuổi thơ khốn khó hiện tại tốn thiếu tranh đấu vì miếng cơm manh áo hoang mang đi tìm một con đường riêng cho mình có câu chuyện khiến tôi mất ngủ trăng trọc vì không biết nên làm thế nào để giúp chủ nhân câu chuyện có câu chuyện làm tôi xúc động đồng cảm vì những kỷ niệm tuổi thơ không mấy em đẹp cũng có những câu chuyện khiến tôi bực tức vì viết sai chính tả quá nhiều hoặc cách giao tiếp không phù hợp bởi tôi vốn nhạy cảm với ngôn từ Đã có lúc tôi thấy bất lực trước nỗi khổ của con người Cũng có một vài lần tôi nhận được những tin nhắn rất khẩn thiết Kiểu như Chị ơi em muốn vươn lên Chị ơi em muốn thoát khỏi cảnh nghèo Muốn có xe hơi trong vài ba năm nữa Chị ơi hãy cho em cơ hội gì đó để học hỏi kinh nghiệm Em phải làm sao đây Chị ơi hãy giúp em Tôi thở dài Muốn phát triển bản thân Cần sự nói lực hết sức từ bên trong họ trợ bên ngoài chỉ là thứ yếu Thực sự, nếu có thể giúp các bạn ấy thay đổi cuộc đời nhanh và dễ dàng như thế, tôi sẽ làm ngay. Mà nếu tôi có cái quyền năng của Chúa Trời như thế, tôi sẽ làm phép để biến bản thân mình trở thành Paula Cole hay T.K. Rowling chỉ sau một đêm ngủ dậy, ai chẳng có mong thành công đến trong nháy mắt. Tôi chỉ muốn nhấn nhục những bạn trẻ đang bơ vơ trên con đường cuộc sống rằng, nếu bạn đang phải trải qua những ngày khốn khó, phải đương đầu với nghịch cảnh cuộc đời, Thì đó thực sự là một món quà vô giá Có thể lúc đang khổ sở với những vấn đề của mình Ta chỉ mãi vật vã đau buồn Nhưng sau này nhìn lại Ta sẽ thấy rằng những khó khăn đã đương đầu Giúp tạo nên câu chuyện của riêng ta Hãy lấy bộ truyền nổi tiếng thế giới Harry Potter ra làm ví dụ Tôi cực kỳ thích Harry Potter Nhớ những đêm tôi thức đến 3-4 giờ sáng Ôm quyển Truyện trong tay Vừa đọc vừa quẹt nước mắt Hari và những người bạn của cậu chỉ là tưởng tượng thế giới của phù thủy, đũa thần và chổi bay có thể không có thật Nhưng nói buồn và sự tuyệt vọng là thật, cảm giác đau đớn và cô độc là thật, sợ hãi và mất mát là thật Có ai trong chúng ta chưa từng một lần trong đời thức dậy mà không biết hôm nay mình phải làm gì Nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu xám và thấy mình đang lạc lối Có ai sống trên đời mà chưa từng biết đến khổ đau chưa từng bị trói bỏ bởi người mình yêu thương, bởi gia đình hay xã hội. Những nơi đau trong câu chuyện đã kết nối người đọc với tác giả, kết nối người đọc với nhau và góp phần làm nên thành công của bộ truyện. Và những mất mát đau thương ấy chân thật bởi vì được viết bởi một con người đã nêm trải bao điều khốn khó của cuộc đời. J.K. Rowling phải chứng kiến cái chết của người mẹ khi vừa hai mươi mấy tuổi rồi hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể nghèo. Và trở thành một bà mẹ đơn thân Nếu không trải qua Từng ấy đau khổ Chắc xì Rowling đã viết được câu chuyện sâu sắc dường vậy Chắc xì Harry Potter Đã lay động lòng người Và thành công đến thế Vậy nên nếu bạn đang phải vật lộn Với cuộc sống Đang phải đấu tranh với những khó khăn trong đời Thì hãy cảm ơn Thượng Đế Vì món quà của người Hãy ôm nghì lấy cuộc đời bạn Với tất cả những đối đau khổ sợ của nó Và sống với tất cả sức lực Và nhiệt huyết của bạn Vì với những kinh nghiệm của mình Và kinh nghiệm của tất cả những người đã đi trước chúng ta Tôi biết rằng quãng đường gian khó không mãi kéo dài Những khó khăn giúp làm nên câu chuyện của bạn Cô gái có tuổi thơ bị ngược đãi Trở thành người hoạt động tình nguyện tích cực vì quyền trẻ em Chàng trai từng tuyệt vọng đến mức Muốn tự tử vì thất bại Rồi trở thành doanh nhân thành công Một người từng viết Câu nào sai chính tả câu nấy Lại là một tác giả ăn khách Sau những ngày tháng khổ luyện Câu chuyện của bạn như thế nào Là do bạn quyết định Hãy viết lên câu chuyện của cuộc đời bạn Vậy nên Bạn thân mến Đừng cầu nguyện để đời bạn Không phải trải qua những nghịch cảnh khó khăn Mà cầu nguyện để bạn đủ sức lực Để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời Hãy miếm cười Nhìn lên bầu trời cao xa Dù là ngày trời xanh nắng đẹp Hay ngày mai mù âm u, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế này lần nữa. Ngày hôm nay trôi qua, sẽ mãi mãi không quay trở lại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Trong khi đó, thì đừng chìm trong những thất vọng của đời mình nhé. Hãy bơi đi.